các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện con gái bà Tường bán đậu hũ mà bà Mơ kể với Hồng là chuyện có thật. Thầy bát biểu đuổi cái vong ra khỏi cô gái ấy cũng là chuyện có thật, bởi cô gái ấy do chính thầy Bát biểu bí mật thôi để làm nhân chứng hậu quảng cáo cho thầy. Con bà Tường bán đậu hũ thì chính là người đi dêu giao và giới thiệu khách cho thầy với món tiền hoa hồng tương đối rộng rãi. Bà Mơ và còn biết bao nhiêu bà nữa? đều không biết điều này nên hết sức tin tưởng vào quyền năng của thầy. Gần 10 năm trước khi phong trào buôn bán đồ cổ đang hồi cực thịnh, thầy ăn trộm được khá nhiều tượng Phật bán cho người ngoại quốc, nhờ vậy mới có số vốn bỏ Hà Nội vào Sài Gòn. Thầy thấy cái nghề ăn trộm của chùa thật đức quá nên thầy đổi làm thầy pháp, lừa người thường dễ dàng hơn bởi thân chủ toàn là phụ nữ. Thầy mặc chiếc áo trắng cổ tròn cài nút từ trên xuống dưới giống như một võ sinh trong phim Tàu. Chiếc áo thầy đặt may riêng trước ngực có hình bát quái và sau lưng là chữ phúc màu đen bằng hán tự nằm trong vòng tròn màu vàng nổi bật. Nét mặt thầy nghiêm chỉnh tỏ rõ phong cách hành nghề chuyên nghiệp. Vừa nhìn thấy Hồng thầy đã giật mình sừng sốt vì khách hàng của thầy ít có ai đẹp như Hồng. Tìm đến với thầy Thường chỉ là những cô gái dở dở ương ương, mắc bệnh tâm thần bẩm sinh hoặc thất tình rồi đâm ra, tâm lý khủng hoảng. Những nạn nhân khờ khảo ấy thường bị cha mẹ hoặc người thân gán cho cái tội là bị vong nhập, bắt phải gặp thầy để chữa trị. Một ngàn người đến đây nộp tiền cho thầy, chưa chắc đã có một người thực sự bị hồn cõi âm quấy nhiễu. Chẳng qua là xã hội bấp minh, càng ngày càng tin dị đoan. Nên những người như thầy mới có cơ hội làm giàu Thầy mời Hồng ngồi rồi nói Mẹ cô có nói với tôi là cô bị cái vong nó theo quấy phá Không cho cô lấy chồng Hồng dè dặt đáp Dạ mẹ con thì chỉ đoán vậy thôi Chứ không có dấu hiệu gì hết ạ Đáng lẽ thầy phải hỏi rõ hơn là Hồng đã từng bị ngăn cản lấy chồng như thế nào Nhưng điều đó đối với thầy không quan trọng Thầy kéo ghế ngồi sau bàn làm việc nhìn hồng quả quyết. Mẹ cô đoán đúng đấy. Người thường, người trần mắt thịt không thấy được đâu. Là trong mắt cô có hiện lên một chút ánh vàng, một cái ánh lửa nhỏ, cho nên vừa nhìn thấy cô, tôi đã biết ngay là cô bị vấp nhập. Hồng hốt hoảng hỏi: "Thật à, thầy, thế thì làm sao bây giờ hả thầy?" Thầy bắt buộc đứng dậy và đáp: "Tôi sẽ giúp cô. Trường hợp này không khó khăn gì, chỉ một lần là xong." Cô không phải trở lại đây nữa. Nghe vậy, Hồng mừng lắm. Nếu chỉ gặp thầy một lần mà giải quyết xong thì còn gì sung sướng bằng. Hồng sẽ tạ ơn thầy trọng hậu. Thầy lại trấn an thêm. Nói thật, những cái ông thầy Pháp mà yếu tay ấn thường phải dùng roi dâu để đánh người ta để đuổi tà. Tà chưa chắc đã đuổi được. Mà người thì bầm tím, có khi mang thương tích cả đời. Tôi thì khác. Tôi trừ tà chỉ một lần là xong. Rồi thầy bước sang bàn thờ bên cạnh và thành khẩn thắp nhang. Thầy cầm ba cây nhang vừa đốt đưa cho Hồng. Bảo Hồng vái ba lần trước bàn thờ. Mấy pho tượng gồm cả tượng Phật. Lẫn hai ông thần nào đó mà Hồng chưa nhìn thấy bao giờ. Rồi thầy đếm lấy chín tờ sớ là những tấm giấy màu vàng viết chữ lằng hoằng không biết là chữ gì. Thầy bật lửa đốt để gửi những tờ sớ đó lên thiên đình Rồi thầy lại lấy thêm 7 tờ sớ nữa đốt để gửi xuống âm phủ Thầy nhắm mắt đọc thần chú Rồi người thầy bỗng rung lên bần bật Mồm nói ú ớ những lời mà Hồng không hiểu gì Chắc là đồng nhập hoặc thánh giáng Bởi giọng thầy cũng đổi khác Vài phút sau thầy tỉnh lại quay sang Bảo Hồng Cái vong theo cô là một vị tướng quân chết trẻ Từ thời trị Nguyễn Phân Tranh Đến giờ này vẫn chưa siêu thoát Cứng đầu và bướng bình lắm. Nhưng mà tôi có cách trị để giải thoát cho cô. Cần nhất là cô phải thành khẩn. Hồng gật đầu nói nhỏ. Con cám ơn thầy. Hồng trang nghiêm đứng chắc tay trước bàn thờ. Thầy bát bửu mở tủ, lấy ra một cái chai đựng nước màu đỏ nhạt như màu rượu dâu. Thầy rót ra một ly nhỏ và đưa cho Hồng. Cô uống đi, uống cạn đi. Hồng đỡ lấy và dè dặt hỏi. Um, thuốc Thuốc gì đây thầy? Thầy tử tốn cắt nghĩa, đây là một cái loại linh dược do tôi đặc chế chính tay tôi đặc chế Trong lúc tôi trừ tà thì cô phải uống loại linh dược này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.